Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đa phần yêu quỷ nếu không siêu thoát được thì nhất định còn có chấp niệm nào đó có thể là do oan khuất mà chết cũng có thể còn điều gì đó vương vấn trần gian chi phủ đại nhân ông nhớ kỹ lại xem 20 năm trước có từng xảy ra chuyện gì hay không nghe Trương phòng hỏi vậy Hoà chi phủ cũng cẩn thận suy nghĩ nhưng hồi lâu vẫn không nhớ ra được điều gì Lão chỉ nhớ rằng 20 năm trước khi đó, lão 25 tuổi, thì đỗ chẳng nguyên áo gấm về làng. Cha mẹ của lão khi đó cũng già yếu, muốn lấy vợ sinh con yên bể ra thất. Lão vốn là một hiếu tử liền nghe theo. Nhưng đêm động phòng vì phu nhân mới cưới về đột nhiên mất tích. Gia đình hai bên tìm kiếm một thời gian dài vẫn không có tung tích. Bên ngoài có tin đồn vì phu nhân kia trốn đi cùng tình lang. Lão cũng vì vậy mà buồn giàu một thời gian dài mãi một thời gian sau lão mới lấy vợ chính là Hoàg phu nhân hiện tại trường phòng nghe Hoàg chi Ph kể lại sự cố thì cũng cao mày chuyển 20 năm về trước khẳng định có ẩn tình hắn hoài nghi người con gái kia đến ngày cưới tự nhiên mất tích át hẳn có nguyên do phía sau phải biết lấy được chàng Nguyên thời nay là một niềm hãnh diện không chỉ với người con gái đó mà cả là một gia tộc Không lý nào mà nàng lại bỏ đi như thế. Trương phòng mang theo mối nghi hoặc trở lại khách điếm. Trước khi đi còn nói ngày mai lại tới. Hắn muốn xem vị vương chân nhân kia lập đàn làm phép. Hoàng chi phủ biết hắn nếu đã được hoàng thượng trọng dụng, át sẽ có chỗ lợi hại cho nên vui vẻ nói. Được đại nhân chiếu cố, hạ quan không biết lấy gì để cảm tạ Trương Phong cười tươi lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu vàng để cho chi phủ mà nói Ông và phu nhân mỗi người giữ một lá Chuyện đang xảy ra tại đây không có đơn giản như vậy Còn nữa đêm đến tất cả khu vực chống trải trong phủ đệ đều phải đốt lửa lớn Hoàng chi phủ nghe không hiểu ý tứ của việc đó Nhưng vẫn vâng giả gật đầu tỏ ý làm theo phân phó của Trương Phong Trương Phong nói xong thì liền rời đi Trở lại tới khách điếm, Trương Phong đem những chuyện tìm hiểu được nói với đám người của Trần Kiên. Tất cả chúng đầu vào bàn bạc, kết quả cuối cùng đều đồng nhất. Nếu quỷ kia chín phần là cô dâu đã mất tích chỉ là nguyên do vì sao nàng lại dưới giếng, thì nhất thời chưa có manh mối để suy đoán. Người thấy tên vương Trần Nhân kia có khả năng ám chế được nữ quỷ kia không? Lý Hồng một bên lên tiếng hỏi, Trương Phong lệnh nhạt nói. Hôm nay hai bọn họ đấu pháp cô cũng thấy, dựa vào dương khí ban ngày tin béo kia mới chiếm chút tiên cơ, nếu là đêm tối hẳn chưa chắc đã là đối thủ. Nếu vậy ngày mai hắn làm phép xác định sẽ làm ban ngày, tất cả chúng ta qua đó xem một chút. Ánh mắt của Hoàng Linh toát lên sự tò mò nói, cũng được ngày mai lại nói bây giờ ăn cơm, chi vụ đó cũng thật lạ. Ta dù gì cũng mang thân phận không sai, ấy vậy mà một bữa cơm cũng không lên tiếng mời chào, thật là quá keo kiệt. Trương Phong lầm bầm ở trong miệng, kế đó cùng mọi người xuống dưới lầu một gọi tiểu nhị mang cơm canh dọn lên. Cùng lúc này trong đảo quán của Vương chân Nhân Nọ, có bà bóng người đang ngồi uống rượu bàn bạc, một trong ba người lên tiếng. Vương Phúc Người khẳng định là chỉ là một Pháp Sư trẻ tuổi sao? Đúng vậy, khi nãy ta có cho người bám theo hắn về tới khách điếm thì biết được hắn đi cùng với mấy người trẻ tuổi nữa. Tất cả bọn chúng đều là pháp sư. Khi ở phủ của Hoàng Chi Phủ kia ta có dò hỏi thân thế của hắn. Nhưng mà hắn nói chính là một âm dương sư, không có liên quan gì đến phái nội đạo hay là lão già trần toàn như lời của Mạnh Đạt Huynh nói. Vương Phúc Cùng Kính rót rượu vào chén của người kia trả lời. Thì ra người vừa rồi lên tiếng chính là miêu sư tương Tây tên là Mạnh Đạt. Người đã bị Trần Toàn ngăn lại không cho tiếp cận xoáy đầu châu ngày đó. Bên cạnh hắn lúc này còn có một thanh niên vẻ mặt khôi ngô nhưng có phần quỷ quyệt. Nghe hai người nhắc đến Trần Toàn hắn khẽ cười nhếch mép tỏ rõ sự khinh thường. Trần Toàn nọ lợi hại như vậy sao ta cũng từng nghe sư phụ ta nhắc đến cái tên này. Thế nhưng mà truyền thuyết đôi khi lại khác xa với thực tế. Mạnh Đạt nghe người thanh niên kia nói như vậy thì cảm thấy trên mặt hơi nóng rát một chút. Còn những ngày đó lão bị tiếp một ấn của Trần Toàn đã phải rút lui, Giờ đây người thanh niên kia lại cho rằng Trần Toàn không có gì lợi hại, chẳng khác nào tắt vào mặt của lão. Suy nghĩ hồi lâu Mạnh Đạt mới lên tiếng: "Thiên Minh sư có chỗ không biết, Trần Toàn đó nổi danh cả Đại Việt cách đây mấy chục năm, đạo pháp thông huyền hơn." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net